Người liên tiếng là Giao Trì Vương Mẫu. Lặng lặng đứng ở trên không trung. Bây giờ đã là trời chiều lặn về phía tây. Thiên địa một mảnh thường mang. Nhưng mà thần quang ở trên người nàng lại giống như là giáng mây. Chiếu sáng trên một khoảng trời. Thậm chí kể cả không trung minh nguyệt, quang mang đều che đại qua. Mặt thanh âm của nàng lại là thanh rãnh ở bên trong mang theo nhà nhà tức giận. Giao Trì ta bởi các vị đạo hiếu tới đây là tham gia bàn đào tiên hội. Không phải là muốn nhìn các vị đạo hiếu đại hiển thần uy các người một lời không hợp liền ở trên côn luân sơn đại chiến khủng dứt máu chảy thành sông là thị uy với giao trì ta sao giao trì xuất thủ một màn này khiến cho các tu sĩ các tộc giật nảy mình sát khí dần dần thu điểm bây giờ dù sao cũng là ở côn luân sơn phạm vi thiết lực của giao trì chẳng khác gì ở trong sơn môn của người ta đại sát tứ vương như vậy sắc thực đã không hợp lý càng bố chốt là giao trì nội tình thâm hậu có đại sát khí như là phù diêu cung Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn cư trên Côn Luân Sơn Còn có thể dẫn ra lực lượng đại trận Ở trong vùng thế giới này Có thể nói là thực lực mạnh nhất Xem như vị lão thần tiên Cũng chưa chắc có thể ở trong Côn Luân Sơn nháo sự cũng chỉ là bọn họ Nhìn thấy các tu sĩ Sĩ sát khí dần đôi Thần sắc của giao trì vương mẫu hơi nhỏ hòa hoãn Ánh mắt nhàn nhạt chuyển phương hướng, phương hành Thần sắc trở nên có chút phức tạp Từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần Mới nói khẽ Phương Hữu người tuổi còn trẻ liền lực chiến quần tu thật là khó được. <cười> khách khí khách khí là bọn họ quá vô dụng thôi. phương hành gãi đầu cười hì hì nói một câu lại chọc các thế gia gia chủ tức thành mặt bọn họ chợt phát hiện nếu như hôm nay tùy ý tiểu huấn đàn kia nói tiếp nói không chừng ở trên đời thực sẽ xuất hiện truyền thuyết ma đầu thần uy vô địch giao kết thúc chiến bại bắt đại gia chủ nhưng người sẽ không thực cho rằng mình có bản lĩnh siêu chiến thần châu. Chính bại cho vị đạo cao thủ trong sân trước Giao trì vương mẫu nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng Ánh mắt lặng lẽ Nhìn các tu sĩ ở xung quanh Bình tĩnh mở miệng nói Bây giờ đại kiếp sắp tới Các vị đạo hiếu Các người còn muốn vì lợi ích cá nhân Tính toán không ngừng sao Trước đây giao trì chúng ta đã nói qua Lần này giao trì tụ hội Cùng là đại bàn kế Ký kết trừ thiền trì mình Đối kháng đại kiếp Ở dưới đại kế này Cái gì ân oán tình kiều Cái gì gia tục lợi ích Đều là chuyện nhỏ Sao có thể vượt qua an nguy của cả thiên nguyên đại lục Nghe giao chỉ vương mẫu nói Các tu sĩ trong thân người người nhú mẩy Cảm thấy trong lời nói của vương mẫu có hàm ý gì? Còn muốn đánh nữa hay không Phương hành thế xung quanh trầm mặt đáng sợ Sách đại kiếm màu đen Nhỏ rộng thầm thì, Ta nói tất cả mọi người Cũng bao gồm cả người ở bên trong Giao chỉ vương mẫu nhìn về phía hắn Lặng lặng nói Người tuổi nhỏ thành danh Thọ Nguyên chưa qua một giáp đã kết thành Nguyên Anh, Thiên Tư mạnh có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù tự chấm hoàn mỹ, chỉ kết thành Đế Anh, nhưng đại đạo ba ngàn, ai có thể có một câu kết luận như tù hủy tiền đồ chứ? Lúc trước người có thể ở trên lôi đài, đường đường chính chính thắng phủ tổ, đã chứng minh tiềm lực của người. Càng quan trọng hơn là, không luận người tù vi như thế nào, nếu có thể tự do ra vào Ma Uyên huyền vực, không thể nghi ngờ là triều quan nắm giữ cơ duyên của bách đoạn sơn. Căn cứ tầng quan hệ này, không luận ân kiều khác. Các thế lực đều sẽ bị tranh đoạt người Mà lâm vào phần tranh bô tận Cái gọi là trư thiên tri minh Cũng sẽ làm chuyện tiếu lầm Người đến tột cùng là muốn nói cái gì Ánh mắt phương Hạnh có chút cổ quá Nhìn giao chỉ vương mẫu Cầm theo mỗi một câu của nữ nhân này Đều có thâm ý sâu sắc Giao chỉ vương mẫu trầm mặt nửa ngày Đột nhiên cười ghé Nghe nói trong phù diệu cung Chúng ta có một thị nữ của người phương Hạnh nghe lời này Không khỏi giật mình vội vàng gật đầu Nói đúng vậy. Giao chỉ vương mẫu nhẹ giọng nở nụ cười. Phù dâu cũng đã nợ ngươi một người, vậy chúng ta điền trà lại như một người. Người đã lạc khôi thủ, Giờ theo quy củ vốn đã trở thành phò mã của giao chỉ ta. Dùng tư chất của tiểu nhi hẳn sẽ bù đắp được thị nữ mà người nhớ mãi không quên kia. Nàng ngưng lại một chút, lại nhẹ giọng nở nụ cười. Huống gì, giao chỉ ta còn sẽ thưởng ngươi một phần đồ cưới. Nàng đã tính trước, mang theo chút ngạo ý giải thích. Một phần đồ cưới, có thể chân chính bù đắp con đường tiên anh của người Xem là khôi thủ, còn muốn gả tiểu công chúa cho hắn Giao chỉ vương mẫu nói để các đạo thống không thể tin vào tay của mình Mô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới Tiểu ma đầu hung ngang ngang ngược như thế Đại náo cồn luận, giao chỉ chẳng những không có hợp lập Lập tức xuất thủ trên áp hắn, ngược lại còn điều hiện thiện ý Hơn nữa rõ ràng, tiểu ma đầu và phù diêu cung có thâm kiều đại hận lúc trước hắn đoạt thanh nguyệt đăng đi đấu giá không nói, còn ở trong ma uyên hại giao trì tứ công chúa huyền tư đường mất đi nhục thần, chỉ còn một mình tản linh. huống chi rất tình huống như vậy, giao trì đã còn muốn ép hật nhận tiểu ma đầu này còn nữa chính là thần châu trung vực bát đại gia, cơ hồ mọi nhà đều có ân oán với tiểu ma đầu, không nói bị hắn đảo loạn sinh ý và quét xuống mặt mũi, chỉ nói trận chiến ở trong ma uyên các cao thủ bị hắn kéo vào huyền vực chết thảm, chính là nổi nỗi thống khổ tất cả cổ thế gia phần kiêu hận này cơ hồ không thể hóa giải. đây là nguyên nhân các cổ thế gia muốn trực tiếp bắt phương hạnh. mà trước đó viên gia biểu hiện ra thành ý với tiểu ma đầu, các đồ sĩ có thể hiểu được. dù sao viên gia phù tôn đã chích, nếu muốn tìm một tiểu bốn có thể gánh khí vận của gia tộc, thì chỉ còn lại là tiểu ma đầu. hơn nữa, Vì lão thần tiên bông xuống mặt mũi cầu khẩn, bọn họ muốn không tạm thời đáp ứng cũng không được. quan hệ cùng với viên gia ở chỗ đó, về tình về lý bọn họ đều phải lui nhiều một bước. nhưng kết quả chân tướng bị làm rõ. Tiểu ma đầu và viên gia không có một xu quan hệ, vậy các thế gia không cần phải cho viên gia mặt mũi, trực tiếp trên áp phương hành, nói ra con tính đã giúp viên gia cục diện cực kỳ sáng tỏ. Nhưng lúc này, giao trì lại nhảy ra làm cái gì? Đại kiếp sắp tới, hết thể ân oán gút mắt, phải buông ra, tập hợp lực lượng của thiên nguyên đại lục, đối kháng thiên uy. Trừ thiên tri minh, chính là ứng vận mà sinh, liên kết nằm châu bốn biển trăm ngàn đạo thống, truyền thừa ý nguyện của thánh nhân vượt qua thiên kiếp lần này giao trì tiên hội mời vô số đạo thống chính là ứng ý nguyện này mong các đạo thống bỏ đi từ oán đoàn kết một lòng chung hưởng tạo hóa của ma uy huyền vực tăng cường một nội tình bồi dưỡng tiền trùng cũng chống chọi với đại kiếp châu tương lai đã như vậy cần gì phải chút tư lợi và thù hận mà đấu cái người chết ta sống thanh âm của giao trì vương mẫu không lớn nhưng mà truyền khắp mọi nơi khiến cho mỗi người đều nghe rõ ràng giao trì ta kế thừa viễn cổ đạo thống tự nhiên nghĩa bất dung tử Nguyện vì thiên hạ bỏ đi thủ giềng, vì thiên hạ làm gương mẫu, cùng phương hành tiểu hữu. Trước đây cũng có không khe hở, nhưng lại không muốn chấp nhất. oán niệm này sinh ra sư đoàn. Nguyện làm phò mã giao chỉ, thậm chí nội tình mấy vạn năm của phù dầu cung, trợ hắn bù đắp tiền ảnh cũng giúp thiên nguyên ta tăng thêm một tiên trùng. Hư không vắng vẻ, chỉ có thanh âm của giao chỉ vương mẫu như là tiền âm. Nhưng nghe nghe, sắc mặt của các đạo thống lại cực kỳ nặng nề. Giao chỉ toàn tính quá lớn các đảng rõ ràng muốn trở thành người chủ đạo, chiêu thiên chỉ Minh thậm chí trở thành minh chủ. Thiên Nguyên Đại Lục là gia hương của chư tiền, thời điểm thượng cổ được vinh dự là hạch tâm của chiêu thiên vạn giới. Khởi nguyên tri địa, chủng tộc phong phú, bí địa vô số, có yêu, tiên, ma phân chia, lại có phật, đạo, nho, tri chánh, có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi, một lời khó mà nói hết. nó tóm lại, từ viễn cổ đến nay chưa từng có thế lực nào có thể độc bá Thiên Nguyên, nhưng vào lúc này. Giao trì vương Mẫu nói mặc dù êm tay, nhưng mà ẩn ẩn lộ ra giã tầm. Thưa hỏi nếu thật ở dưới giao Chỉ chủ đạo thành lập tiêu chiên triều mình, kết quả kế sách như thế nào? Giao trì đã có một tiên anh. Chính đã thiếu tư đồ một mực bế quan trừa già, Tương lai xuất quán nhất định là một tiếng hót lên làm kinh người. Đây đối với vị trí đạo chủ của giao trì có ảnh hưởng sâu xa. Trước đây các cổ thế gia hào phóng như vậy, ra tài nguyên bí pháp do viên già bồi dưỡng phù tô. Không phải vì trông cậy vào hắn, tương lai đối kháng phù cung thiếu tư đồ sao? Nếu mà hiện tại, phù tô đã chết, thành danh mất sạch, thân tử đạo tiêu, hy vọng hóa thành bọt nước, căn bản không có khả năng nằm trong khoảng thời gian ngắn lại bồi dưỡng ra một tiên trùng có thể đối kháng thiếu tư đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hy vọng duy nhất tự nhiên chính là phương ảnh. Dù do hắn đường đường chính chính đã chiến bại phù tô, nhưng anh hết lần này tất lần khác thuộc về tự loại chấm dứt hoàn mỹ, tiềm lực khô kiệt, tương lai tranh đập với thiếu tư đồ sẽ càng ngày càng sao lại thêm thù hận, các cổ thế già, câu hồ ngay cả cân nhắc cũng không suy nghĩ qua. Nhưng Giao Chỉ suy tính, nhãn được kinh người của Giao Chỉ vương mẫu lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng nói yêu cầu làm cho lòng người câu hồ tuyệt vọng. Thời điểm Tiểu Ma Đầu bị các đạo thống vây công, từ cục rõ ràng, nàng ra mặt hóa giải ẩn oán thậm chí lấy ẩn báo oán, gả Tiểu Công chúa đoán, lại hứa hẹn sẽ dùng nội tình mấy vạn năm của Giao Chỉ trợ giúp hắn bù đắp tiền ảnh, chẳng phải là Tiểu Ma Đầu sẽ bị Giao Chỉ các nàng nắm giữ trong tay? Tiểu Ma Đầu quy thuận Tượng trừng cho cơ duyên của Bách Đoạn Sơn quy tụ Nếu mà các nàng thực sự có thể giúp Tiểu Ma Đầu bù đắp tiền anh Sẽ giống như là giao kỳ Một tay nắm giữ hai tiên chủng Phần thanh thế này, phần khí vận này Tiên nguyên, ai có thể so sánh Bàn đào Đạo Điện, Bách Đoạn Sơn Hai vị tiên chủng Đối với tiên nguyên đại lục mà nói Cái này là ưu thế căn bản, không có cách đối xám Có ưu thế này Giao kỳ không muốn làm minh chủ cũng không có tư cách tự tiện. thậm chí ngay cả thánh nhân cũng sẽ ủng hộ, bởi vì đây là một ưu thế mà ngay cả thánh nhân cũng không thể kinh tưởng. bấu chốt là liên quan tới quyết định này của Giao Chỉ, các đạo thống thậm chí là không thể ngăn cản, chỉ có thể ngồi nhìn phát dịch. Giao Chỉ căn bản không có chơi âm mưu quỷ kế gì, người ta là quang minh chính đại mời trang tiểu ma đầu. lý do cũng đơn giản, tiểu ma đầu chính là khôi thủ, bọn họ là theo ước định trước đây làm việc mà thôi. Đại thế trước mắt Nếu như người khăng khăng hăn cản Chính đã làm trái ý nguyện của thánh nhân Hơn nữa là rõ ràng đối địch với sao chỉ Mà đối địch với sao chỉ Vậy thì lúng túng rồi Bàn đào một trái cũng không có Cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn cũng nhất định không có duyên với người Càng bố chốt đào Ở trong Côn Luân Sơn Trên địa bàn của người ta Coi như là người muốn mạnh mẽ cướp người Thì cũng không giành được. Không biết bao nhiêu người vào lúc này đồng tiền vọng nhìn về phía phương hành Ở bọn họ nghĩ Tiểu ma đầu này căn bản không có lý do gì không đáp ứng Dù sao một lời đáp ứng Có giao trì tiểu công chúa Danh sưng thần châu đệ nhất mỹ nhân Thậm chí còn chiếm được một cơ hội bù đắp tiền anh Để chính là thiên đại hảo sự Càng bấu chốt là Một lời đáp ứng Tuyệt cảnh thập tử vô sinh Tự nhiên hóa giải Bất quá để cho người ta ngoài ý liệu là Phương hành không có lập tức đáp ứng Mà con mày nghiêm túc suy nghĩ Bạch thiên trượng cảm thấy có chút thú vị Lặng lặng nhìn hắn ta không gả cho phù tô công tử, tha rằng gả cho ma đầu các người nói kiềm. trong hư không vắng vẻ, là có một thanh âm mơ mơ màng màng. các tù sĩ nhìn về phía tiểu hoa phòng, thình đình thấy một tiểu nữ hài oai oai từ trên ngọc đài ngồi dậy, mặt mũi buồn khổ, không khỏi dở cắc dở cười, tình đại kia không phải là giao trì tiểu công chúa thì lãi. nàng thật biết chọn thời điểm thức tỉnh, tầm cơ của giao trì cung thực quá kinh khủng, người có thể hài lòng dựa theo giao chỉ chúng ta lập xuống quy củ phương tiểu hiểu chính đã khô thủ giao chỉ vương mẫu nhàn nhạt, nhạt nói ánh mắt phức tạp nhìn phương hành ngươi lừa ta sao ba đầu kia đã sớm chết sao chỉ tiểu công chúa lùn này cái đầu thần sắc có chút đi vẫn kiểu lên giao chỉ vương mẫu thở dài vẫn đằng đằng nhìn phương hành thản nhiên nói ngươi nhìn đi ta nhìn cái quỷ giao chỉ tiểu công chúa không cam lòng vội thức quay đầu nhìn sang Sau đó thấy được một người mà mình nghĩ đã sớm chết cũng đang quay tới Nhìn mình cười nhẹ một tiếng Hù đến nặng ngao một tiếng nhảy dựng lên Sắc mặt tái nhợt, Hoàn toàn làm không rõ tình huống gì Qua bốn năm hơi mới phản ứng lại Bất quả sau khi kịp phản ứng lại thốt đi À ta nói sai Ta thả cả cho Tô Ca Ca Thì cũng không cả cho cái tên ma đầu này Phương Hành cười hì hì ngờ ngài mới nói Người muốn làm quả phụ có đúng không Giao trì vương mẫu cũng không nghĩ tới Tiểu công chúa sẽ nói như vậy rất là đau đầu. Bất quá thời điểm mấu chốt tự nhiên không thể bị nàng quấy cục. Một chỉ điểm tới, tiểu công chúa đang nhảy dựng lên muốn đấu cầu với phương hành bất tỉnh. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn phương hành, thản nhiên nói: Ta biết người luôn nhớ mãi không quên thị nữ lúc trước bị tứ muội mang về phù diệu cung. Chỉ tất nàng đã vào phù diệu cung ta, không có khả năng tái giá cho người khác. Nhưng công chúa giao chỉ ta thân phận tôn quý, kim chi ngọc Diệp tổng không đến mức ủy khuất người. Còn nữa. Các người đã từng trung hoàn nạn Xem như là một nhân duyên trời định Lúc trước tiểu công chúa là bị phương hành bắt cóc Vương Mẫu lại nói hai người từng trung hoàn nạn Dễ nghe hơn không ít nhỉ Hơn nó nàng ân ẩn, ẩn án kỳ Đó chính là tiểu man không có khả năng trả cho phương hành Ngược lại dùng tiểu công chúa để bồi thường hắn Nói xong những lời này Nàng liền không lên tiếng nữa Lặng lặng chờ phương hành trả lời Thân phận của một vị công chúa tổng Sẽ không thua một tiểu thị nữ chứ Dưới cục diện này Đáp ứng một bước lên trời không đáp ứng thân tử đạo tiêu quyết định như thế nào tin tưởng là đồ đần thì cũng phải hiểu các tu sĩ đều minh bạch ý đạo lý này trong lòng đã từ bỏ ý niệm ngăn chờ chỉ bất quá vô luận là bọn họ hay là giao trì vương mẫu nhận được kết quả là không ai ngờ tới <cười> một tưởng mới nhận như thế các người muốn gả cho ta ta đương nhiên đáp ứng rồi phương hành suy tính một phen sau đó hưng phấn trả lời để trên mặt của giao trì vương mẫu lộ ra ý mừng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà nàng chưa còn kịp cười Thì phương hành đã tiếp tục để lại sắc mặt nàng tái nhợt. Nhưng mà tiểu man Càng không thể không cần Như vậy đi, người cho ta hai cái Dù sao thì lúc trước các ngươi đoạt của ta Hiện tại trả cả ta lợi tức nha Giờ các này nội tâm các tu sĩ đều cuồng phong gào thét. Từ ma đầu quả nhiên là không phải người ngu Quá là con mẹ nó tham lam mà Giao trì vương mẫu nghe mà thầm hận Nửa ngày sau, sắc mặt mới sảnh mét Thanh âm lạnh lùng nói Điều đó không có khả năng Phương hành nghe vậy thì mặt cũng trầm xuống Quán hận nói Vậy các người cũng quá không có thành ý đi Giao trì không có thành ý Phương hành nói làm các tù sĩ giờ khóc giờ cười Dù đây với dân mưu của giao trì Ngầm sinh bất mãn Thì cũng không thể vụng trộm bất bình thay giao Chỉ. Nghĩ thầm ngươi một người nhân vật tuyệt cảnh Đợi chết Người ta đã bất kể hiểm khích lúc trước Hóa giải cái tình thế nguy hiểm của ngươi Dùng thân phận của giao kỳ đạo thống cùng với tiểu ba đầu không có căn cơ như ngươi, bình đẳng đàm phán, thiếu ngươi một tiểu thị nữ, cha đã ngươi một tiểu công chúa thân phận tôn quý, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một phần đồ cưới để bù đắp tiền anh, cái này là không có thành ý sao? đây đối với bất kỳ một người tu hành nào thì cũng là thiên đại hảo sự. thần sắc của giao thị vương mẫu rất là khó coi, thậm chí còn có chút không hiểu. nàng nhíu chặt lông mày, nhìn phương hành, tựa hồ có chút không nắm chắc hiện tại cái tiểu ba đầu này là đang nói nhảm, hay là thực quyết tâm. Nhất định phải đòi được tiểu thi nữ kia Ngược lại một hướng khác Một lão tù râu bạc trắng bồng bềnh Lành lạnh bờ miệng Tiểu hỗn đàn không biết điều Thực cho rằng giao trì ta có tính nhẫn lại với người sao Nếu chúng ta như vậy cũng không tính có thành ý Vậy trực tiếp làm thịt người Chính là có thành ý sao Sắc mặt của phương hành trầm xuống Lộ ra nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nãy Năm đó là phù dâu cung cấp đuổi cướp tiểu ban của ta đi Tiểu ra ta qua nhiều năm như vậy điều mà chính là vì cướp tiểu ban về mà thôi Nếu có người thực có thành ý Thì trả tiêu bán cho ta Đã biết rõ ràng ta muốn cái gì Lại cho ta cái khác Còn lừa ta nón, nón này món kia tốt hơn Để cho ta thích hợp dùng Cái loại diễn xuất này Có thể được có thành ý sao Hai cái loại đưa hết cho ta mới tính là có thành ý Người Mấy câu như vậy Lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không phản bác được Mặc dù có chút cứng đoạt cưỡng từ đoạt lý Hùng hăng càn quấy Nhưng có vẻ như là có chút đạo lý Giao chỉ vương mẫu lặng lặng đánh giá vương hành thật lâu rốt mới nhẹ nhàng mở miệng, người nghiêm túc chứ? Phương Hành không tránh né ánh mắt của Vương Mẫu, thản nhiên nói: Ta vẫn luôn là người nghiêm túc. Bạch Thiên trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thấy Phương Hành quọt lại chừng hắn, thì Điền quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Phương Hành mới quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu, gương mặt ngương trọng. Ta rất là chân thành. Sắc mặt của Giao Chỉ Vương Mẫu trầm như là nước, nàng trầm mặc nửa ngày. Mới thấp giọng nói Đệ tử Phù Dâu Cùng không thể gã ra ngoài Đây là truyền thống xưa này Vài vạn năm qua Chưa từng có ai có vũ khí phá lệ Cho nên chúng ta cũng không phải là làm khó dễ người Cố ý không trả điều thị nữa cho người Mà là không thể Hy vọng người có thể minh bạch khác nhau trong này Cũng minh bạch nỗi khổ trong tâm của Giao Trì chúng ta Không phải không muốn Mà là không thể Giao Trì Vương Mẫu nói những lời kia Đã làm cho người giật mình Này bằng với tự hạ thấp địa vị kéo xuống thân phận giải thích cho Phương Hành lộ ra cực kỳ có thành ý, nhưng mà Phương Hành đã biểu hiện không biết tốt xấu, đến mức cực hạn. nghe lời này thì không chỉ không có trách ngộ mượn sườn núi hạ lửa, ngược lại lại bộc phát đờ giận, Đại Thủ vẫy một cái, thân hình xông lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, quát: vậy lúc trước các người từ bên cạnh ta cướp đi Tiểu Man, vì sao không cân nhắc những chuyện này? Hiện tại ta có cái gì khổ tâm, sao không suy nghĩ khổ tâm của ta khi một lòng muốn cứu Tiểu Man trở về? <cười> Hừ, có nói nhảm với ta. Hiện tại, tiểu ra chiều hỏi các người một câu Đến cũng có chịu trả tiểu ma lại cho ta hay không? Hắn là trên cao nhìn xuống Nhìn giao trì vương mẫu hết lớn Thực sự là chấn kinh các tu sĩ xung quanh Phần khí diễm này cũng quá là khoa trương đây chính là giao trì vương mẫu nè Thân phận tôn quý Ngay cả thánh nhân cũng sẽ thành khách khí khí với nàng Tiểu ma đầu lại ở trên cao nhìn xuống chất vấn nàng Thậm chí là ẩn ẩn còn có ý uy hiếp Hắn thực là chán sống sắc Không chỉ việc tiểu thị nữ Từ bỏ cơ hội một bước đến mây của mình Mà còn muốn tự tìm họa sát thân Xem ra Ngươi là một người không biết tốt sống Giao trì vương mẫu nhìn vương hành Ánh mắt lạnh xuống Sau một hồi lâu mới chầm lắm mở miệng Giao trì ta tự hạ thấp địa vị Thành tâm thương thiên trứng dám Nhưng ngươi đã không biết nhân tâm tốt Nhất định phải xúc phạm cấm kỵ của phù diêu cùng ta Đó chính là quyết tâm Muốn đối định với chúng ta Ta thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin Cảm giác chúng ta không dám giết ngươi Hay đừng có cơ hội chạy đi Trong lời này Đã mang theo ý nhà nhạt Mà theo tiếng nói của nàng Giao trì bố trí xuống các vị đại tù Đồng thời vung lên bắt pháp quyết Lại chính nghe một tiếng nổ ầm vang Giống như là sấm rèn Phần viên trăm dặm đồng thời nổi lên từ quang nhà nhạt Sau đó kết thành một đại trận bao phủ thương khung Giống như là cái lồng trục thiết địa ở trong đó Không lưu khe hở mẩy mạnh Tùng lúc đó ở dưới tiểu hoa phòng liên hoa phòng thành linh có nhám thạch cổ mộc thậm chí dòng nước kiềm thiết hỏa diễm ngưng tụ điểm điểm phù văn cuốn quanh phân biệt ngưng kết thành năm người khổng lồ thân cao trăm thước phân biệt trắng xanh đen vàng đỏ người quát chiến giáp lưng đeo cự kiếm đỉnh thiên lập địa lành lạnh vây phương hành vào giữa ánh mắt đan sen một bực quá chặt phương hành chạy ở trên người khí dám mạnh mẽ khi tức cùng bố thanh linh không thua đế anh viền mạnh ngũ hành lực sĩ Giao chỉ luyện luyện kết được ngũ hành lực sĩ, không biết có bao nhiêu người thấp giọng hù lên, thần sắc hoảng sợ tức cực hẳn. Giao chỉ cùng triệu khán giả là thượng cổ ngũ hành lực sĩ, giam cầm lực lượng ngũ hành cho mình dùng, hóa thành hôi lỗi, còn được uy năng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là loại bình thường, cũng thể có lực thực lực đối địch đế ảnh viên mãn, bởi vì loại tồn tại do lực lượng thiên địa ngưng kết này vốn không phải là hôi lỗi bình thường có thể so sánh. Trên thực tế, ở thời đại Thái cổ. Loại tồn tại từ lực lượng thiên địa trực tiếp nương tụ thành kia Danh xưng là thần Chính là tồn tại được vạn dân kinh ngưỡng, Cúng bái tượng trưng cho lực lượng cực hạn Hoặc là nói Bọn họ đại biểu chính là lực lượng Nhất thời các tu sĩ chấn kinh Thật lâu không người mở miệng Trong đáy lòng không biết lé lên bao nhiêu suy nghĩ Lúc này giao trì triệu hoán giả Ngũ hành được sĩ làm gì Chỉ vì bắt kiểu ba đầu Chỗ nào cần công phu lớn như vậy Sợ là các nàng muốn mượn lý do này Đồng thời phê bày một ít nội tình cường đại của mình mà thôi <cười> Nói cái gì ta không biết xấu hổ Rõ ràng đã giao chỉ các người không biết xấu hổ nha Bị năm thần bao vây vào giữa Phương Hành không chút sợ hãi Ngược lại càng tức giận Lành đẹp quát Triệu hoán cho làm khồi lỗi là muốn làm gì Hù dọa tiểu gia sao Ta nói cho số lý nhân các người biết Hiện tại là tiểu gia ta và giao chỉ các người cơ hội cuối cùng Lập tức trả tiểu man cho ta Lại gả tiểu công chúa làm vật đính kèm bởi ta ngồi lên chủ vị của bàn đảo tiên hội Đưa cho một giỏ đảo ngon nhất Như vậy tiểu gia còn có thể cùng với giao trì các người Kết là bằng hiệu Nếu không <cười> nó đến cuối cùng Ánh mắt hắn lại hiếp lại Ta sẽ tức giận đấy Thực sự là quá phận Ngay cả người không có hào cảm với giao trì Cũng bắt đầu cảm thấy phương hành là quá mức Xưng là vương xưng vương mẫu là xú nữ nhân Thì không nói Còn âm thầm uy hiếp Nhất định phải lấy tiểu thị nữ và công chúa Đây con mẹ nó là cưới dâu sao rõ ràng là muốn cướp người mà loáng thoáng các tu sĩ thậm chí đều cảm thấy Tiểu ma đầu không chừng là điên rồi mà nghe phương hành nói thần sắc của giao trì vương mẫu lại hòa hoãn lặng lặng nhìn phương hành thật lâu với ông dung thở dài phiến thiên địa này đã bị trưởng lão của giao trì tọp phòng cấm ngay cả độ kiếp lão tiền bối tới nếu không đánh vỡ đại trận này cũng không có khả năng đi ra ngoài được thần sắc của giao trì vương mẫu không thay đổi nhưng vẫn lặng lặng nhìn phương hành chậm rãi mở miệng trốn người là trốn không thoát. Nếu muốn khí lực va chạm, Có giao trì ta luyện chế ngũ hành thần tướng ở đây, Người cũng không có khả năng chống cự được. Mà đại tuyết sơn, Và thái cổ yêu đạo trước đây đều biểu thị ra che chở người, Đều không muốn gây chuyện. Bây giờ đã rút ra cồn luân sơn. Thanh âm của nàng thật thấp tự nói, Ánh mắt mở mờ Cho nên, Ta thực không rõ. Ông một tiếng, Nàng nhẹ nhàng nâng bước, Đi về phía trước, tiên phong phiêu diêu giống như là nữ hoàng vậy. người đưa tiên trùng trong một tiểu nha đầu, từ bỏ một cơ hội tốt tăng lên căn cơ. người vạch trần chân tướng, tức giận đến viên lão thần tiên thổ huyết, mất viên gia che chở. người chọc giận các tạo thống, hãm mình trong tuyệt địa. người vì một tiểu thị nữ lại vô duyên vô cớ từ bỏ thiện ý của giao trì ta đối với người, cũng từ bỏ sinh cơ duy nhất của mình. thời điểm làm lặng, lặng mở miệng, nàng đã đi tới cách Vương hành 30 mươi chặng, giơ tay lên. Bóp thành một tiền ấn, nhưng chậm chạp không đè xuống, nhìn phương hạnh Tìm đường chết như vậy, đến tụt cùng là vì cái gì? Cũng chỉ hơi hỏi, tiền ấn của nàng đã rơi xuống, trong thanh âm hơi có chút tức giàn sắt không thành thép. Lúc đầu người có hy vọng bù đắp tiền ảnh, thành thiên kiêu chân chính. Oanh một tiếng, trong tiếng thờ dài, tiền ấn phủ xuống, dẫn động lực lượng đại trận, chấn áp xuống phương hành. Bạch Thiên Trượng và Phương Hành nhất nhát một cái, đồng thời xuất thủ một đạo kiếm đối kháng lực lượng của Giao trì Đại trận. Nhưng cùng lúc đó, Vũ Hành được dĩ mở mắt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó chậm rãi cất bước. Nhất thời thiên địa kịch trấn, tình cảnh của hai người bọn họ cực kỳ nguy hiểm, như là một giây sau sẽ bị Vũ Hành quy chụp thành một bùn nhão. Nhưng lúc này Phương Hành đờn nụ cười truyền cho Bạch Thiên Trượng một đạo thần niệm. Là lúc này rồi, thập nhất thúc. Cùng lúc đó. Một cánh tay của mình âm thầm bắt pháp ấn Ánh mắt lạnh lùng nhìn giao trì vương mẫu Rất đơn giản Bởi vì tiểu gia vốn chính là thiên kiêu Nhưng mà các ngươi lại bột bực không nhìn chúng ta Giao trì vương mẫu xuất thủ Tiêu chỉ một người Lại dẫn động lực lượng giao trì đại trận Cơ hồ tương đương với bao vị độ kiếp cảnh hợp lực Cực kỳ kinh khủng Trực tiếp bao phủ bạch thiên trượng và phương hành ở bên trong Mà cùng lúc đó Ngũ hành được dĩ cũng động Như là muốn mượn cơ hội này Thể hiện ra lực kinh khủng của mình hơn nữa đại trận ở xung quanh ngay cả muốn trốn cũng không trốn được trừ khi giao chỉ vương mẫu tự động mở ra đại trận vô luận như thế nào nhìn phương hành và bạch thiên trưởng đều đã, đã không có hy vọng chạy thoát thần hãm tuyệt điểm bất quá vào lúc này phương hành giữ tận quát lớn đáy mắt hiện lộ hung tính kinh người cùng lúc đó bạch thiên trưởng đứt nhìn phương hành một cái tế lên kiều tháp thần hóa liêu quang trốn ở trong đó sau đó giữa thiên địa chỉ còn lại phương hành sáu cánh tay đồng thời nâng lên chống cự lấy đại lực hùng hồn của Giao Chỉ Vương Mẫu. So với Vương Mẫu, thần hóa pháp tướng dung hợp đại trận như một ngọn núi lớn, lúc này hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa theo một trường của Giao Chỉ Vương Mẫu vỗ xuống, thân hình quán trở nên càng lúc càng nhỏ. Thời điểm Vương Mẫu ra tay, cả người hắn phẩm phát như là bị chụp không còn, từ pháp tướng cao lớn chừng 10 trượng đập xuống chỉ còn ba trượng, lại đập tới pháp tướng biến mất, rút vào dục thân. kinh khủng hơn là dục thân vậy mà cũng đang thu nhỏ lại, hiện ra vết dạng như là thủy tinh, sau đó vỡ nát giảm bớt đạo đạo thần quang chản ra hóa thành quang cầu hào quang lóa mắt giống như là thiểm điện vậy thần sắc của giao trì vương mẫu trở nên hoàng sợ lật bàn tay một cái nắm quang cầu trong tay mặc dù đã bị phương hành trọng giận nhưng mà nàng thực không muốn chấn sát phương hành nàng chỉ muốn bắt giữ phương hành cơ duyên để bắt đoạn sơn còn cần hắn tay vồ xuống nắm giữ phương hành ở trong lòng bàn tay sau đó nàng vội vã đưa tay lên cúi đầu nhìn sau đó sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi nghi ngờ không thôi toàn người co lại dữ trừng. Trong lòng bàn tay không có đột thân của Phương Hành, chỉ có một tiểu cầu bằng xương to từ quả trứng ngỗng, ông ánh tinh khích, tạm ra thân uy vô tận, dùng mãnh lực của giao thủy vương mẫu tự nhiên có thể nhìn ra, đây là sau khi đại tu, đại tu sĩ thân tử đạo tiêu, để lại xá lợi, đổi câu thuyết pháp, đây chính là một người tu hành sau khi chết để lại đạo nguyên kết thành. Hơn nữa nàng rất xác định, xá lợi này tuyệt đối không phải là của Phương Hành, coi như vừa rồi chính mình thất thủ trực tiếp chụp chết điều ma đầu hắn cũng không có đạo lý ngừng kết xá lợi nhanh như vậy như vậy đến tuyệt cùng đã, đã xảy ra tình huống gì giao chỉ vương mẫu giật mình ẩn ẩn đoán được nguyên nhân cũng ở thời điểm nàng hoàng sợ Tiểu thấp ẩn hình biệt tích vẽ ra một dấu vết nhanh hơn trước trận nhanh chóng bay về phía viễn không tốc độ kinh nhanh chóng cơ hội hay cả thần niệm của người tu hành cũng không được kịp nhiều lúc này ở trên người giao chỉ vương mẫu gia trì lực lượng đại trận ở dưới đại trận bao phủ một hạt cát Một lá cây cũng chạy không khỏi cảm giác của nàng Cho nên nàng kịp thời phản ứng lại Không chút nghĩ ngợi Vung ra một trường về phía tiểu tháp Trong miệng quát lạnh Viên cửu công tử Ở lại đây đi Lúc này nàng nhất thời không còn Dám xác nhận ở trên người phương hành Đến từ cùng đã xảy ra chuyện gì Nhưng có một việc đã có thể khẳng định Sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình Cho nên nàng dùng tốc độ cực nhanh phản ứng lại Muốn bắt bạch thiên trượng làm con tin. <cười> Lưu ở giao trì cũng không có gì Đáng tiếc, đồ đệ không cho Thanh âm của bạch thiên trượng vang lên Trên tiểu tháp nở rộ Thần huy kinh người hất ra bàn tay của giao trì vương mẫu Làm giao trì vương mẫu bị hù không nhẹ Một trường của mình phủ xuống Ẩn chút lực lượng của cả giao trì đại trận Dù bao vị độ kiếp liên thủ Sợ rằng cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản mình Nhưng mà tiểu tháp kia để dễ như trở bàn tay Làm... làm được Làm nàng nhịn không được sinh nghi Tiểu tháp là thánh nhân luyện chế sao? nàng kinh nghi đã không kịp suy nghĩ nhiều một trường không thành trường thứ hai đã trục tới vẫn muốn giữ lại tiểu tháp kia ở trong phong sơn đại trận của giao kỳ ta vô luận ngươi và tiểu ma đầu các có, có âm mưu quỷ kế gì thì cũng đừng có muốn chạy trốn thanh âm của nàng lạnh lùng truyền khắp bốn phương nhưng không chỉ nói với bạch thiên trưởng càng giống như là nhắc nhở bạch phương hành lúc này lòng nàng đã loạn theo tâm loạn dâng lên chính là lửa giận vô tận bạch thiên trưởng cũng không trả lời tiểu tháp giống như là thiềm điện Tôi vào hư không, nhưng là hoàn toàn không nhìn đại trận bao phủ Cũng không lo lắng tiểu tháp sẽ bị thần qua ngăn cản Thế nhưng, lại có hai người trả lời giao chỉ vương mẫu Một thanh âm vang ở lân cận Một thanh âm truyền từ phương đông Ở vị trí giao chỉ tiền cùng Nếu như ta căn bản không ở trong đại trận thì sao? Và nghe đến câu nói kia Thì trong lòng bàn tay của giao chỉ vương mẫu viên giá lợi kia thình đình biến hóa thành phương hành Vẫn là bộ dáng như vậy Ba đầu sáu tay, nguyên anh cảnh Vô cùng chân thật, đang cười hì hì, ôm sáu cánh tay, mặt mũi tràn đầy xấu xa nhìn nằm. Thấy cảnh này, giao trì vương bẫu kinh hãi, vội xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở phương hướng giao trì tiên cung, đang có một cái bóng chậm rãi bay lên giữa không trùng. Ở trên người mặc đạo bào, tóc bú búi đuôi ngựa, buộc vào sau óc, hai tay chắp ở sau lưng, và mặt kinh thường, ở trên vai còn vác một nhánh đào chiếu quả, đang xa xa nhìn về phía này. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một quái vật lựa nhìn như là kỳ lân, đường nhìn mỗi người ở đây đều biết, kia kỳ thực là một con đường. con người của giao kỳ vương mẫu co lại, từ tâm từ chấn kinh khó mà hình dung. Mà các tu sĩ nhìn thấy cái bóng kia, như là cứng cả học, nói không ra lời. Từng người biểu lộ giống như là xét đánh, lại là một từ ma đầu. Rõ ràng nơi này có một điều ma đầu quấy phá phong vân, sao bên giao kỳ tiên cung lại xuất hiện một cái. Bất quá sự tình càng đều bọn hắn khiếp sợ, còn ở phía sau tiêu ma đầu ở bên người cười cười, thân hình dần dần phai nhạt, phần phất như là khói sành biến mất, chỉ để lại viên xá lợi kia, mà phương hành ở phương hướng giao trì cung thì chậm rãi, từ trên cành đào chọn đế quả to nhất, bỏ đế ở trong miệng gặm một cái, nhớ mày, hình như đã cảm thấy hương vị không ngon, liền thuận tay nhét vào trong miệng con lừa, gương mặt con lừa ghét bỏ, không chút do sự nhổ ra, sau đó duỗi cái đầu đi cắn quả đào trên cành, động tác của một người một lừa khiến cho có biết bao nhiêu người nói. Nghĩ thầm, đây là bàn đảo nha Cái con lửa khốn kiếp kìa Mấu chốt là Con lửa còn ghét bỏ Các tu sĩ kinh ngạc Phương hành dứt khoát Ném cành đào cho con lửa Uề oài tiến lên hai bước Hai tay nâng lên Như là thôi động cối xay Ở trên người dần dần có một loại khí tức Thánh khiết bày lên Khác biệt phương hành mà các tu sĩ nhận thức Pháp thuật mà tiểu ba đầu tu hành Có chút hỗn tạp Tăng thêm tâm tính Tu hành giống Giống mà hơn nhiều giống tiền Khí tức trước này cũng âm u nhưng vào lúc này khí tức quán theo động tác phóng thích ra ngoài không ngờ tràn đầy thánh khí còn là một loại tiên khí thuần túy gần đại đạo nhưng càng làm cho người ta giật mình là tu vi quán lúc này khí tức tinh thuần như tiên hùng hồn như biển lại cực kỳ ngương tụ kia căn bản không phải là nguyên anh cảnh mà là khí tức kim đan cảnh khí tức kim đan nửa bước tiên cảnh hắn rõ ràng đã sớm kết anh sao có thể còn là kim đan cảnh người tu hành cảnh giới không tiến tắc thối những cảnh giới lùi xuống đó là không trọn vẹn giống như ban đầu ở thần châu bắc vực phong thiện sơn phương hành bởi vì đạo nguyên trôi qua Cảnh giới đuôi lại nhưng lúc kia cảnh giới quán không trọn vẹn để cho người ta có một chút liền cảm giác được có vấn đề không giống lúc này rõ ràng kim đan cảnh còn cực kỳ viên mãn có một loại cảm giác cực hạn không sai chính là cái cảm giác kim đan cảnh đi tới cực hạn đó là một loại đạp tới đỉnh phong chỉ thiếu một chút nữa liền có thể lập tức kết thành tiền ảnh so với thánh nhân môn đồ ở trong chư đạo tràng Hắn càng tiếp cận viên mãn, cũng chính là cực hạn ở chỗ chả ngã cảnh. Ta đưa tiên trùng cho khuyển nữ, là bởi vì bản thân ta chính là tiên trùng, không cần cô người khác. Thời điểm thi pháp, thanh âm của phương hành xa xa truyền tới, rõ ràng giống như là vang ở bên tai các tù sĩ. Ta nói trần tướng, là bởi vì ta cơ bản là không cần bất luận người nào che chở, tiểu ra bảo vệ được mình, bảo vệ được vợ con. Thoáng qua, hắn đã liên tục đánh ra bảy tám phủ văn. Xa xa dưới về phía địa vực Ở dưới chân hắn Hiện hóa trật tự thần điên Ta không tí để giao trì các người lùa kéo Cự tuyệt các gọi là thiện ý Bởi vì các người muốn thiếu nợ ta Hiện tại các người nên trả lại ta Còn phải thêm đền bù tổn thất Mà không phải là cao cao tại thượng ban thưởng cho ta Hắn vừa thi pháp Vừa nói chuyện Đến cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn giao trì vương mẫu Thanh âm thật thấp cười lạnh Về phần bù đắp tiên anh <cười> Hắn đột nhiên cuồng tiếng thân hình so sánh không trung, hai tay chấn động, thiên địa đại biến. dù tiểu hoa phong cách đạo giao trì cung trăm giảm, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa sinh ra biến hóa kinh người. không trung, thình lình xuất hiện một cửa đồng to lớn đáng sợ, ngột ngạt mở ra, lộ ra không gian tối ẩm. phương hành thì đứng ở cổng, vùng hai tay lên, dùng sức bứt đến tám đạo thần tiên. oanh một tiếng, theo hanh nét lớn, tám đạo thần tiên đồng thời kéo cẳng, sau đó từ phía dưới bứt lên một vật. đó là một ngọn núi hoặc nói là đại địa, một khối đại địa phương viên cơ hồ trăm dặm, bị hắn từ dưới đất kéo lên, giống như là một ngọn núi. Hơn nữa ở trên đại địa, thành linh sinh trưởng một rừng đào xanh ngắt óng ánh. xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trong cành lá sinh trưởng vô số bàn đào khí tức thần thánh, tinh quang mờ mờ, liếc nháy nhít vô cùng vô tận. Mà phương hành thì dắt lấy tám thần liên, dùng sức kéo một cái, đại địa bị kéo lên, sau đó dùng lực kéo cột cửa đồng. và lúc này mới vỗ vỗ tay. Thờ hồn hền, nhìn về phía sau chỉ vương mẫu nở nụ cây Tiểu gia muốn tùy thờ có thể kết thành tiền anh Ai còn thèm các ngươi lấy lòng chứ